hắn chỉ thấy khi nhận ra ánh mắt dị thường của thượng quan kim hồng, sự chú ý được tập trung triệt để của thượng quan kim hồng đột nhiên phân tán. đó là cơ hội ngàn năm một thuở đối với lý tẩm hoan. hắn chỉ cần máy động ngón tay là thượng quan kim hồng chung cuộc. nhưng hắn vẫn đứng yên. phi đao của hắn không phi, vì hắn tuy vẫn chưa quay lại, nhưng hắn đã cảm giác sau lưng hắn có người. phi đao của hắn không phải chỉ dùng bằng tay.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 Thượng quan Kim Hồng đáp Ta tin rằng người có thể như thế lắm Kinh vô mạng hỏi Bang chủ tin à Trong con mắt của bang chủ Tôi chẳng phải là con người đã tàn phế hay sao Thượng quan Kim Hồng thở ra Mỗi một con người Ai cũng có lúc phải xem lầm Kinh vô mạng hỏi Làm sao bang chủ lại nghĩ là bang chủ xem lầm thật Biết chừng tôi lại tàn phế thật thì sao Thượng quan Kim Hồng nói Tay phải của người Còn hiệu lực hơn tay trái nhiều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 người cũng không giết hắn phải không? Điều đó người kể như bất lực rồi. Nếu ta muốn giết người, hẳn cũng là một chuyện bất lực, phải không? Kinh vô mạng đáp thỏn lòng. Đúng. À, xem thế này thì ta chỉ còn có cách để cho các ngươi giết ta. Nhưng vấn đề là ai giết đấy? kẻ nào ra tay đấy? Kinh vô mạng làm thinh.